Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Tích nghe chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhật Điểm Vĩnh Hằng, tập số 237. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho phòng like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người cùng tập truyện nào. Nhật Điểm Vĩnh Hằng, tập 237. Trong nháy mắt, khi Bạch Tiểu Thuần lùi ra phía sau, Mặt quỷ khóc cười này mang theo tiếng cười dữ tợn cùng với thần sắc thảm làm Đã từ phía xa bay vào đến vòng xoáy Ở trên mặt gương Hắn cũng không nước mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần Lao thẳng tới trung tâm vòng xoáy của mặt gương Gào thét đi tới Thế giới chi bảo Là của ta Mặt quỷ khóc cười mang theo sự kích động Của với vấn chấn Mắt thấy muốn tiến tới gần Trong mắt Bạch Tiểu Thuần đầy vẹt phẫn nộ Cho dù hắn không biết hậu quả chính xác Sau khi nữ Hải Nhi dung hợp Bị cắt ngang là như thế nào Nhưng chuyện này cho dù có chân chính suy nghĩ Thì cũng không thể nghĩ ra được Hậu quả kia nhất định là cực kỳ nghiêm trọng Tuyệt đối Không thể để nó thành công Trong lúc cấp thiết Mắt của Bạch Tiểu Thuần đã bắt đầu đỏ lên Hắn tin tưởng ý thức được Nếu như bị mặt quỷ này chiếm pháp bảo Mình cùng với nữ Hải Nhi thất bại Ở trong cảm thức chỉ là thứ yếu Lần này sợ ngay cả tính mạng của mình Cũng phải bỏ lại nơi này Cho dù mặt quỷ này là không có khả năng thả cho mình rời đi Do đó tiết lộ chuyện bản thân hắn thu được chí bảo là bí mật Do đó tiết lộ chuyện bản thân hắn thu được chí bảo bí mật Không kịp suy nghĩ tìm hiểu nhiều Cũng không có để ý Lo lắng quá nhiều Bạch tiểu thuần thét lớn một tiếng Ở trong một tích thắc này Thân thể hắn điền trực tiếp truyền khai nhân tổ biến Trong những tiếng ấm ấm Hắn bước nhanh lao thẳng đến chỗ mặt quỷ Thân thể không ngừng tăng lên Bước chân càng lúc càng lớn Sau ba bước Hắn trực tiếp lại triển khai Nhân tổ đệ ngũ biến Nguyệt Ngân ở trong con mắt trái sáng chói Lực cuồng bảo có thể so với nhân tổ đệ bát biến Sau khi lại phối hợp với nhân sơn quyết Hắn thi triển ra Thân thể cũng với tu vi dung hợp Khiến cho bạch tiểu thuần ở trong khoảng thời gian ngắn Có thể phát ra lực lượng Có thể so với thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong Mặc dù không phải là đại viên mãn Nhưng lại rất gần Lực lượng hình thành gió bão Tiếng đồ lớn bạo phát Trong nhé mắt Bất tử cấm được triển khai Đột nhiên hắn lại xuất hiện ở phía trước mặt quỷ kia Thần sắc mang theo sự điên cuồng Bất chấp mọi giá Giận dữ giết gào gầm thiết Trở lại cho ta Âm thanh này giống như là thiên lôi chấn động Đồng thời truyền ra Bạch tiểu thuần dơ tay phải lên Bắt giật đế quyền trực tiếp triển khai Một quyền đánh giả Một quyền này hoàn toàn Cũng không có chút giữ lại Phát tiết ra tất cả lực lượng thân thể Cường hãn như mặt quỷ Ánh mắt cũng lé lên Nhưng khói miệng hắn đại độ ra ý trầm trọng Cũng hoàn toàn không đùi lại Một tay trực tiếp đánh về ví bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần Trong chớp mắt Ở sâu dưới nền đất Tiếng sấm bỗng nhiên đổ vang Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi Thân thể nhanh chóng lưu về phía sau Bắt diệt đế quyền tiêu tan Nhân sân khuyết tàn vỡ Nhân tù biến tàn dã Nội ngoại toàn thân càng giống như là bị chấn động Rất muốn tán loạn Không biết tự lượng sức mình Mặt quỳ khóc cười hơi lạnh một tiếng Thân tỷ hắn chỉ dừng lại trong phút chốc Sau đó lại lao về phía trung tâm vòng xoáy Nhưng cũng chính vào lúc này Chỗ cường hãn của bất tử huyết Theo đó thể hiện ra Chỉ là mấy hơi thở Bạch tiểu thuần bị thương thế cực nặng Lại có thể khôi phục hơn phần nữa Mắt thấy mặt quỷ tới gần Bạch tiểu thuần chỉ cảm thấy trong đầu chấn động Trong tiếng gạo thét Hắn trực tiếp truyền khai hắm sơn tràng Ẩm Ẩm xuống về phía mặt quỳ Cùng lúc đó Hai tay hắn bấm pháp huyết. Nhất thời thủy chạy quốc độ bỗng nhiên hạ xuống Còn có hàn khí quyết tán khắp nơi Hình thành không ít ảnh hưởng Từ uốn phía xung quanh lao thẳng tới mặt quỷ Thậm chí cảm thấy những thứ này còn chưa đủ Bạch tờ thuần vỗ túi đựng đầu Rốt cục lấy ra một bó lửa nhiều sắc Tất nhiên là bất chấp tất cả ném ra Ở một điếng Tiếng đồ kinh thiên động địa vang lên lớp bằng bốn phía xung quanh Đều xuất hiện từng vết đứt Nhất là lửa nhiều sắc bạo phát Càng làm cho động băng này trực tiếp lại hóa thành biển đờ Cho dù mặt quỷ khóc cười này Có chiếm lực bản thân Lúc này chân mày cũng phải nhú lại Nếu như đổi lại là ở nơi khác Hắn muốn phá vỡ điều này Dễ dàng như trở bàn tay Thậm chí giết chết bạch tiêu thuần Cũng không phải là vấn đề gì khó khăn Nhưng hiện tại Ở bên trong động băng này Hắn cũng lo lắng Đưa tới động tĩnh quá lớn Bị người ngoài phát hiện Về mặt khác Hắn nhìn ra được vòng xoáy bên trong mặt băng này Có một ý thức đang tiến hành dung hợp sơ bộ Cùng pháp bảo Hắn thực sự không có thời gian Cũng không có tâm tình dây dưa cùng bạch tiểu thuần Giờ phút này Điều hắn muốn làm nhất Chính là trước khi dung hợp còn chưa hoàn thành xông vào muốn nốt lấy ý thức này Thay thế đối vương đi dung hợp pháp bảo Một hồi Lại thu thập Một hồi nữa Lại thu thập ngươi Mặt quỷ hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có một chút do dự, trong miệng truyền ra tiếng chú ngữ quỷ dị, âm thanh kia không phải là ngôn ngữ của đại lục thông thiên. Thời điểm âm thanh vang vào bốn phía xung quanh, trên thân thể mặt quỷ này nhất thời lại tàn ra sương mù màu đen. Những sương mù này hóa thành 9 phù văn, không ngừng xoay tròn ở xung quanh ngoài thân thể mặt quỷ. Bất cứ một lực lượng nào phát ra đều khiến cho Bạch Tiểu Thuần phải kinh hãi. Mà hiển nhiên, đối mặt với mặt quỷ này mà nói, thần thông chín văn lớn này Giống như là vận dụng lực bản nguyên giờ khắc này sau khi thi chuyển ra Hắn rõ ràng suy yếu hơn so với trước một chút Nhưng 9 vụ văn lớn này Lại có ánh sáng vô cùng trói mắt Mượn 9 vụ văn này Mặt kỳ hoàn toàn không có chút dừng lại nào Trực tiếp vọt tới Hắn không để ý tới hám sơn tràng Thùy chạy quốc độ của Bạch Tiểu Thuần Còn có biển lược kinh người này Trong tiếng nổ lớn Vụ văn bên ngoài thân thể quán không ngừng chuyển động Hắn lại có thể trực tiếp xuyên qua Tất cả thần thông của Bạch Tiểu thuần thời điểm hắn xuất hiện Không ngờ ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, Vũ Văn Trật khuếch tán lại trực tiếp đánh vào trên thân thể của Bạch Tiểu Thuần. Toàn thân của Bạch Tiểu Thuần điên cuồng run dày ngực cũng lõm xuống, máu tươi phun ra từng ngục Trong nhãn mắt thương thế lại nghiêm trọng tới cực hạn, tầm mắt cũng có chút mơ hồ, thân thể hung hăng bị ném vàng ra. Tất cả những điều này phát ra trong chớp mắt. Sau khi ném Bạch Tiểu Thuần bay ra sau, trong mắt Quỷ Lộ có sự tham lam đến cực hạn. Thời điểm xuất hiện, nó không ngờ ở trung tâm vòng xoáy này Tính sẽ trực tiếp vọt về phía nơi đó Mà một khi hắn nhảy vào Hậu quả không cách nào có thể tưởng tượng được Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã trở nên điên cuồng Lúc này Thồng Thiền Pháp Nhãn ở mi tâm Cũng chợt mở ra Phóng ra một ánh sáng màu tím Trực tiếp bao phủ về phía mặt quỷ Trong chớp mắt Khi ánh sáng màu tím chiếu xuống Thân thể mặt quỷ ở trong ánh sáng màu tím này ngưng tụ Cũng dừng lại một chút Nhưng cũng chỉ là chấp mắt một cái Mặt quỷ đã khôi phục lại như bình thường Mặc dù trong lòng hắn cầm thức Bạch Tiểu Thuần Đáng khét ở đó quấy dày hắn Nhưng lại không có thời gian để ý tới Một đầu lại vọt tới Mắt thấy nửa cái đầu của hắn đã tiến vào trung tâm vòng xoay Thậm chí trong đầu của Bạch Tiểu Thuần Cũng truyền đến ý thức lo lắng của nữ Hải Nhi Còn có vài hơi thở nữa sẽ kết thúc mau ngăn cản hắn lại Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt Đậm một mảnh Phát ra một tiếng kêu thi lương Mặt quỷ Đây là ép người ta Lúc này Bạch Tiêu Thuần đã không còn biện pháp nào khác, hắn trực tiếp lại cứng rắn phơ vỡ, giật vong một giọt bất tử huyết của mình. Theo bất tử huyết vỡ nát giật vong, một huyết khí ngập tràn, Ẩm ầm, ầm từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, khuất tán toàn thân, bao phủ khắp nơi. Lúc này ánh mắt hắn cũng trở nên già tà dị vô cùng. Trong chớp mắt, thân thể lại đi ra được một bước, huyết khí kinh thiên động địa. Ý thức của Bạch Tiêu Thuần đã trở nên mơ hồ, lúc này hắn giống như là dựa theo bản năng của thân thể này Ở dưới thần sát bạo phát, đối với tất cả tồn tại có đầy đủ sức sống ở bốn phía xung quanh, đều có khát vọng cắn nuốt mãnh nhìn. Mà hiện tại, ở trong động băng này, khoảng cách gần bạch tiểu thuần nhất chính là mặt quỷ kia. Gần như trong nhé mắt, ở dưới huyết khí thần sát tầng tốc khuất tán, bạch tiểu thuần giống như là xuyên qua hư vô, trực tiếp lại xuất hiện ở bên cạnh mặt quỷ kia. Huyết khí lại chợt bao trùm hắn ở bên trong, bạch tiểu thuần dơ tay phải lên, hùng hằng trồm một cái về phía mặt quỷ này Được cái đầu mặt quỷ đã tiến vào trung tâm vòng xoáy Lúc này toàn thân cũng run lên Cho dù là hắn cũng cảm giác nguy cơ Phát sinh ở trong lòng Mặt thân thể quán Đã ở dưới một trào huyết khí này Của Bạch Tiểu Thuần bị trực tiếp lôi từ trung tâm vòng xoáy này đi ra Đáng chết Đây là huyết pháp Mặt quỷ lập tức giết gạo Hắn bỗng nhiên quay đầu Lướt mắt điền thấy được toàn thân Bạch Tiểu Thuần Có khi huyết tràn ngập Nhất là thời khắc này Huệ khí toàn thân Bạch Tiểu Thuần rốt cục đều tạo thành một ít thương tổn đối với hắn. Điều này khiến cho mặt quỷ tâm thần chấn động. Cũng chính đợt trong một tích tắc này, theo mặt quỷ bị Bạch Tiêu Thuần thôi ra, thời gian nữ hài nhi dung hợp hơn trăm hơi thở đã đạt được rồi. Toàn bộ vòng xoáy của mặt băng nhất thời cuồng bạo, một lực hút cực lớn ngập trời, giống như là muốn hút tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh quay đều vào trong vòng xoáy này. Bạch Tiểu Thuần cùng mặt quỷ càng không tự chủ được Bị đường khuất mạnh mẽ này cuốn lấy Lao thẳng đến vòng xoáy Bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên Chỉ có thể tiến vào bên trong pháp bảo Tìm biện pháp cướp đoạt quyền khống chế Mặt quỷ tức giận đến cực điểm Ánh mắt hắn đuế lên Nhìn ra được bạch tiểu thuần không thích hợp Người này thần hồn suy yếu Thi triển huyết pháp này khó có thể cùng dung hợp Nếu không sẽ rất khó trời Mặt quỳ hư lệ một tiếng Thời điểm thân thể ánh bị cuốn vào vòng xoáy Chính đạo phụ văn bên ngoài thân thể hắn chợt lập loè, lao thẳng đến chỗ Bạch tiểu Thuần. "Dám ngăn cản chuyện tốt của ta. Đối phó với loại huyết đạo bản thân không có ý thức, chỉ có bản năng, biện pháp tốt nhất chính là phong Âm thanh của mặt quỷ truyền ra, trong mắt hắn độ ra ánh sáng u tối dị thường. Chính đạo phụ văn này lập tức gào thét, chớp mắt lại bao phủ Bạch Tiêu Thuần ở bên trong. Trong ánh sáng lóe mắt, Tầng tầng lớp lớp, Số hiện hình ảnh trùng điệp, giống như là dời núi biển. Hóa thành từng tầng phong ấn một, trực tiếp bao phủ ở trên người Bạch Tiểu Thuần. Trong chấp mắt khi phong ấn quán hạ xuống, tiếng sấm trong vòng xoáy quần quận bạo phát ngập trời nhất từ trước tới này chấn động tám phương. Trong nhé mắt, lực hút bên trong vòng xoáy cũng trở nên cuồng bạo đến cực điểm, trực tiếp hút mạnh Bạch Tiểu Thuần cùng mặt quỷ kể cả mọi thứ ở bên trong động băng này vào trong vòng xoáy. Ở trong chấp mắt, khi bọn họ bị hút vào, vòng xoáy tan vỡ, mặt kính vỡ nát, động băng sụp đổ. Bắc Bạch Thông Thiên, sâu bên trong băng nguyên hình thành một mảnh sụp đổ. Phạm vi sụp đổ này không nhỏ, khuếch tán bốn phía xung quanh. Vô số lớp băng vỡ nát, ở trong thời gian một ngày ngắn ngủi lại hình thành một vết cực lớn. Phong tầm mắt nhìn lại, thật giống như bị một người khổng lồ đánh một quyền vào phía trên sông băng, hình thành vết thương nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí còn ảnh hưởng đến tất cả khu vực ở bốn phía xung quanh, khiến cho Cửu Vân Khiến cho kiểu thiên vân lôi tông đều đặc biệt coi trọng Không chỉ đám người vân lôi từ đến Thậm chí bán thần bác mạch cũng đã tự mình hạ xuống Nhưng mặc cho bọn họ tìm kiếm ở bốn phía xung quanh Cũng không có tìm được manh mối nào Hình như tất cả đều hoàn toàn bị được hút của vòng xoáy lúc trước hút đi Thời buổi rối loạn Cuối cùng bán thần Bắc mạch lắc đầu than nhẹ Nếu như đổi lại là thời điểm khác Hắn có thể còn có tâm tình tốn lực cùng thời gian Tìm ra nguyên nhân khiến cho khu vực băng nguyên này tan vỡ Nhưng hôm nay, hắn đã không có tâm tình như vậy. Lúc ngừng đầu, hắn nhìn về phía thông thiên đảo. Một lát sau, ánh mắt thu lại, cuối cùng nhìn về phía phương hướng mạng hoàng. Ở sâu bên trong mắt, che giấu sự ủi ủi. Trên thực tế, từ sau khi chuyện thiên tôn thu đồ đệ ở thời điểm thí luyện, trong lòng hắn có chút bất mãn đối với thiên tôn. Nếu không, thời điểm nhìn thấy đỗ lăng phi, cũng sẽ không nói ra nơi này là bắc mạch Nhưng cho dù là bất mãn, hắn cũng không cách nào có thể biểu lộ ra ngay trước mặt thiên tôn. Hắn hiểu rõ, bất mãn tuyệt đối không chỉ một mình mình. Hắn càng hiểu hơn, dựa theo tính cách của thiên tôn. Sau khi cuộc chiến tuyệt thế ở Man Hoang, thất bại. Ở chiến thuyền xương này lại một lần nữa thất bại. Hiện tại sợ rằng ở trước mặt chỉ có một con đường. Có thể chiến tranh rất nhanh sẽ bắt đầu. Bắn thân bác mạch thì thảo, thở dài, xoay người rời đi. Theo mọi người bác mạch biến mất, băng nguyên sụp xuống này cũng chậm rãi trở nên yên tĩnh. Gió thuyết một lần nữa bao trùm Có thể sau một vài năm tháng Tất cả nơi đây đều sẽ bị chôn vùi Ở trong băng Tuyết Cho dù là vết nứt bạch đất rụp xuống Cũng sẽ từ từ khép lại Mà ở phía dưới băng nguyên này sâu bên trong vô tận Cho dù bắn thần, thậm chí thiên tôn Cũng khó có thể phát giác được bên trong thế giới này Lại có một mảnh thế giới khác Pháp bảo cực lớn này Lấy toàn bộ bác mạch làm thân thể Phần khổng độ ở bên trong Không nói có thể so với bắc mạch Nhưng chỉ ít có kích thước bằng 3 phần của Bắc Mạch Chỉ có khu vực trung gian Giống như là Bắc Mạch Là bị băng tuyết bao trùm Mà ở phía đông Lại là một mảnh biển rộng Nước biển nơi này không phải là màu xanh lam Mà là giống như mưa nước Trên bầu trời cũng luôn luôn có mưa xối xả rơi xuống Nhưng hết đợt này tới đợt khác Ở trong nước mưa này Lại hoàn toàn không có chút tiêu chấp lôi đỉnh nào Chỉ có Lúc này mưa xối xả Dường như vĩnh viễn sẽ không ngừng lại Khiến cho nước biển theo năm tháng càng lúc càng dồi dào Phía đông có biển Mà ở phía tây cũng có biển Đó là một mảnh biển lừa ngập trời Chiếu sáng gần hơn phân nửa bầu trời Biến thành màu đỏ Thời điểm ánh lửa quýt tán ra Nếu đứng ở một vị trí thật cao nhìn xuống Có thể thấy được phạm vi biển lửa phía tây rất lớn Không khác so với biển mưa ở phía đông là bao nhiêu Nơi đó Mặt đất thậm chí bầu trời bị thiêu đốt Hòa diễm vô cùng điên của mãnh nhiệt Tất cả những người lần đầu tiên nhìn thấy Khi thế như vậy, tâm thần đều chấn động. Chỗ khác thường, không chỉ là biển phía đông và phía tây, lôi vân cùng với hang gió ở hai bên nam và bắc. Trong khu vực phía nam, mặt đất khô hạn. Ở đây không có hỏa diễm thiểu đốt, khiến cho mặt đất khô hạn. Ở đây, trên trời cao, lôi vân vô biên vô hạn. Ở trong lôi vân, gần như là mỗi giây mỗi phút, đều có từng tia chớp trật đánh xuống. Từ phía xa nhìn lại, những tia chớp này nhiều tơi mức, suốt cục so với sương mù màu đen ở lôi tông, Còn muốn khiến cho lòng người run sợ hơn Mỗi tia chấp Hình như đều ẩn chứa lực lượng kinh người Khiến cho mặt đất ở nơi này không ngừng bị công kích Bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ nổ tung Ở khu vực phía Bắc Tồn tại từng dãy núi Giống như là con rồng sống động Những dãy núi đàn dành với nhau Hình thành hết sơn cốc này tính sơn cốc khác Bên trong những sơn cốc này Chẳng biết tại sao ngưng tụ ra từng trận gió quần bạo Khiến cho toàn khu vực phương Bắc trở thành hang gió Những tiếng gió kia nức nở Khiến cho người ta sau khi nghe được Giống như là linh hồn cũng đang run dày Nhất là nếu như nhìn thấy được những dãy núi Chọc ở phương Bắc Ở trong đầu sẽ không tự chủ được Hiện ra hình ảnh trận gió điên cuồng Mãnh điện kia có thể sẽ rách tất cả tồn tại Người cùng với vật trở thành nát bấy So với việc khắp nơi Đều là cảnh tượng kinh người Chỉ có khu vực băng nguyên ở giữa là ôn hòa hơn rất nhiều Giờ khắc này Ở bên trên băng nguyên Có một bóng người đang lạnh run Nhanh chóng đi về phía trước Hắn vừa na di Còn vừa quan sát khắp nơi Về mặt khẩn trương cùng bất an Đó chính là Bạch Tiểu Thuần Hẳn muôn lão tổ Ngươi gạt ta Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt như là đưa đám Trong lòng thi thoảng trời thầm Hai ngày trước Hắn bị hút vào đây Thời điểm tiến vào Tuy tiến vào cùng với mặt quỷ kia Nhưng sau khi rơi xuống Lại không ở cùng một vị trí với mặt quỷ Sau khi tiến vào đây không bao lâu Pháp pháp thần sát của hắn cũng bị tiêu tan. Bạch Tiêu Thuần cũng khôi phục thần trí, hắn cố tìm một chỗ ẩn nấp nhưng lại cảm thấy không an toàn, vì vậy hắn cẩn thận ra ngoài. Nhưng theo hai ngày trôi qua, khi hắn chậm rãi hiểu được một chút đối với thế giới này, tâm tình Bạch Tiểu Thuần nhất thời trở nên không tốt. Ở đây, căn bản cũng không có cái gì gọi là lực lượng thiên địa tích lũy vô số năm tháng. Hàn Môn lão tổ, người nói dối. Tâm trạng Bạch Tiêu Thuần đầy bi thương, phiền muộn vô cùng. Trước hắn phí hết công sức đi trợ giúp đối phương, thậm chí không tiếc tất cả đánh một trận với mặt quỷ đáng sợ kia, chính là muốn mượn lực lượng thiên địa ở bên trong pháp bảo tù luyện. Nhưng hôm nay, sau khi bước vào thế giới của pháp bảo, nhìn bốn phía xung quanh, hoàn toàn không có một chút lực lượng thiên địa nào. Bạch Tiêu Thuần lại nghĩ đến mặt quỷ kia cũng đang ở nơi đây. Một khi gặp hắn, cái mạng nhỏ mình khó có thể bảo toàn, tâm tình quán đã muốn phát điên. Hàn Môn lão tổ, ngươi đừng có giả chết nữa, đi ra cho ta. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng ủy khuất Nhất là nơi đây kỳ dị Suốt cuộc khiến cho hắn cũng không thể nào có thể na duy được Tất cả những điều này Khiến cho Bạch tiêu Thuần không khỏi khẽ mắng Từ hai ngày trước Sau khi hắn bị hút vào đây Ý thức của nữ hai kia lại chưa từng xuất hiện qua Bất kể Bạch tiêu Thuần ở trong lòng hô hắn như thế nào Nàng cũng đều không để ý tới hắn Điều này khiến cho Bạch tiêu Thuần Vốn đã buồn bực Lại càng thêm tức giận Nhưng hết lần này tới lần khác Hắn lại không dám lớn tiếng xích gạo Lúc này cho dù là gầm khẽ Cũng chưa có thể dùng gần một nửa khí lực Chuyện này Ta nhất định phải nói cho người canh giữ lăng mộ biết Cũng phải nói cho đệ tử kia của ta biết Đúng rồi Ta còn muốn nói cho thiên tôn Bạch Tổ Thuần tức giận nói Nhưng cuối cùng Hắn chưa có thể thờ dài Thật trọng ở trong khu vực băng nguyên này Đi về phía trước Chỉ có điều Hắn không muốn gặp mặt quỷ khóc cười Nhưng băng nguyên lại lớn như vậy Hai ngày trước hắn không gặp phải đã coi như là vận khí tốt rồi giờ khắc này vào ngày thứ ba Bạch Tiểu thuần đang nhăn mặt như mày cẩn thận đi về phía trước bỗng nhiên một nguy cơ mãnh điện khiến cho toàn thân của Bạch Tiểu thuần chợt run lên trong lòng hắn đau thương xoay người bỏ chạy trên trời cao không ngờ có một mảnh sương mù màu đen nồng đậm đang quần cuộn thấy bên trong sương mù màu đen này là một mặt quỷ cực lớn lúc này đang cười lạnh nhìn Bạch tiểu thuần giống như đã sớm nhận thấy được Bạch tiểu thuần Chỉ là Bạch Tiều Thuần tu vi không đủ Lúc này mới phát hiện ra Thằng danh con Ngươi làm lỡ chuyện tốt của Lão Phù Không lột ra của ngươi Lão Phù không hết hận được Bên trong mặt quỷ Chuyên gia giọng nói âm mưu lạnh lẽo Sương mù quần quẩn Tốc độ cực nhanh trong chấp mắt hắn đã đuổi về phía Bạch tiểu Thuần Mặt quỷ tuyển bối tiền bối người ta giải thích ta, ta cũng bị người khác hại Hàn môn lão tổ này thực sự quá đáng Chúng ta có thể liên thủ Trong lúc Bạch Tiểu Thuần sợ hãi bỏ chạy Vội vàng hô to Nhưng giọng hắn truyền vừa ra Mặt quỷ kia lại chợt mở miệng Nhất thời một mảnh sương màu đen giống như là xuyên qua hư vô Trong phút chốc lại xuất hiện Ở đỉnh đầu của Bạch Tiểu Thuần Hóa thành một cái miệng lớn muốn cắn nút về phía Bạch Tiểu Thuần Ra đầu Bạch Tiểu Thuần Cũng muốn nổ tung Nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều Tu vi quán bỗng nhìn bạo phát Hắn đang muốn toàn lực Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hai bên tai hắn cuối cùng truyền đến thanh âm dồn dập của Hàn Môn lão tổ. Thả lòng tâm thần, ta tới giúp ngươi chạy trốn." Bạch Kiều Thuần ngẩn ra, hắn lập tức lại cảm nhận được bên trong thiên địa xung quanh này, dường như tồn tại một lực lượng truyền tống. Trong chớp mắt, lại bao phủ toàn thân mình, gần như trong một nháy mắt, khi cái miệng khổng lồ của mặt quỷ kia cắn nuốt tới, một tiếng nổ lớn chấn động phát ở bốn phía xung quanh Bạch Kiều Thuần. Ở trong ánh sáng lập lòe Thân thể hắn ở trong chớp mắt lại biến mất không thấy bóng dáng. Thời điểm xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần đã ở ngoài xa vạn giảm. Hắn vừa mới chuẩn bị thờ ra một hơi, đang muốn mở miệng. Nhưng trong máy mắt, lực lượng truyền thống xung quanh hắn lại một lần nữa phát động. Ở một tiếng, thân thể hắn lại một lần nữa biến mất. Gần như ở trong chớp mắt, khi hắn biến mất, hư vô nơi đây giống như là xé mở. Trong tiếng nổ lớn, mặt quỷ đã đuổi tới. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần lại bị truyền thống đi. Mặt quỷ này gào một tiếng Còn muốn chạy sao Trong nhà mắt mặt quỷ trốn vào hư vô Giới sự truy kích không ngừng này Dần dần mặt quỷ giết gạo càng thêm điên cuồng Thật sự nơi đây Hắn tuy rằng có thể na di Nhưng lại có sức cản rất lớn Hiện tại liên tiếp đuổi theo Hắn trước sau cũng không cách nào có thể đuổi kịp bạch tiểu thuần Điều này khiến cho trong lòng hắn giận không kiềm chế được Diệt tầng danh con này Chỉ là thứ yếu Quan trọng nhất vẫn là cướp đoạt quyền khống chế pháp bảo này Mắt thấy từ khi vận dụng một ít thủ đoạn đặc biệt Nếu không cách nào ở trong thời gian ngắn đuổi kịp bạch tiểu thuần này Mặt quỷ cũng không tiếp tục duy kích nữa mà thoáng cái Thân thể hắn lao thẳng đến trời cao hư vô Hắn muốn nghiên cứu xem Làm thế nào để có thể khớp đoạt pháp bảo này Bạch tiểu thuần cũng không nhớ rõ Mình bị truyền tống bao nhiêu lần Cuối cùng hắn chỉ cảm thấy trong đầu Ứm một tiếng Giống như là ngũ tạng lục vù đều lăn đột Lúc này mới dừng truyền tống Thời điểm hắn xuất hiện Là bên trong một động Tùy vẫn ở bên trên băng nguyên, nhưng cụ thể là phương hướng vị trí nào, bản thân của Bạch Tiểu Thuần cũng không có rõ. Thậm chí, nếu không phải là thân thể hắn cường hắn vô cùng, lại có bất tử huyết khôi phục, đổi lại thành những người khác, lúc này nhất định là vô cùng suy yếu. Hắn ở đây, mặc dù cảm thấy tạm phù quẩn quẩn, đầu có chút chóng vắng, nhưng cũng chỉ sau mấy hơi thở liền khôi phục lại như thường. Nhưng tâm tình quán lại đang trong bi thương, cũng dần dần lưng nên hy vọng. Hàn môn lão đại nái, ta còn tưởng rằng ngài không cần ta nữa. Bạch tựu thuần vội vàng hô to. Hắn lo lắng, những lời trước đó mình nói cùng với mặt quỷ đã bị hàn môn lão tổ nghe được. Lúc này hắn vội vàng xoa dịu một chút. Đầu lão quỷ kia xuất hiện, khiến chúng ta dung hợp xuất hiện một ít bất ngờ. Sợ là trong thời gian ngắn, không cách nào có thể hoàn toàn dung hợp. Ta cần khoảng 3-5 năm mới có thể. âm thanh của Hàn Môn lão tổ mang thâm ít mệt mỏi vang vọng ở trong đầu Bạch Tiêu Thuần. "Ba đến 5 có ý gì?" Bạch Tiều Thuần lập tức háo bồm, trong lòng có loại cảm giác bất an. "Ý chính là, trước khi ta không hoàn toàn dung hợp, không mở ra được cánh cửa rời đi, cho nên ngươi phải ở chỗ này thêm ba đến 5 năm, năm." Hàn Môn lão tổ thản nhiên mở miệng, giải thích một câu. Sau khi Bạch Tiêu Thuần nghe xong, Trong nhà mắt tức giận, toàn thân đều xuất ruột. Ngươi làm vậy không phải là hãm hại ta sao? Nơi cười quái này, vừa không có lực lượng thiên địa hấp thu tu luyện. Còn có lão quỷ khủng khiếp kia Ngươi bảo ta ở lại chỗ này 3-5 đến năm. <cười> ta muốn rời khỏi đây, hiện tại đi ra ngoài. Lúc này Bạch Thừa Thuần cũng không kịp suy nghĩ gì, lớn tiếng giết gạo. Ai nói không có lực lượng thiên địa? Phía đông có mưa biển, phía tây có hỏa thiên, phía đàm có lôi vân. Phía Bắc có hàng gió Sở dĩ tất cả khu vực xung quanh kỳ dị như vậy Chính là vì lực lượng thiên địa ngưng tổ Người có thể đi vào hấp thù Điều này đối với người mà nói Không phải là chuyện gì có Còn là đạn bổ Hàn môn lão tổ vẫn thả nhiên mở miệng Về phần đầu lão quỷ kia Trong thời gian ngắn Ta cũng không có cách nào đi đối đầu được Chỉ có thể mặc cho nó tại chỗ này Chỉ có điều Theo ta không ngừng dung hợp pháp bảo Có thể hình thành áp trì đối với hắn Khiến cho tu vi quán ở chỗ này không ngừng bị suy yếu Mà ngươi ở đây Mượn tạo hóa Tu vi có thể đột phá tăng mạnh Một bên mạnh mẽ lên Một bên suy yếu xuống Chỉ cần ngươi chịu đựng qua 2 năm đầu Trách lệch tu vi giữa ngươi và hắn Liền có thể quay ngược lại Chờ sau khi ta hoàn toàn dung hợp pháp bảo Hóa thành khí linh Pháp bảo này cuối cùng sẽ kích hoạt Ta sẽ rơi vào ngủ say một khoảng thời gian Ngươi yên tâm Trước khi ta ngủ say Nếu như ngươi muốn rời đi Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài Thời điểm ta cuối cùng kích hoạt pháp bảo này Quật khởi bắc mạch Giao hẹn cùng ngươi Vẫn sẽ không thay đổi Bạch tiểu thuần nghe được hàn môn lão tổ nói Trong lòng vẫn suốt ruột Lại cảm thấy tư tưởng có chút hỗn loạn Hắn vội vàng sô tay Ngươi chờ một chút Ta ý nghĩ thông suốt một chút đã Ý của ngươi là Ngươi cần 3-5 đến năm Trước khi dung hợp thành một linh khí Đến khi đó Ngươi có thể mở cánh cửa của pháp bảo Để cho ta rời đi trước Sau đó ngươi còn phải ngủ say một khoảng thời gian Mới đi cái quạt pháp bảo sao Không sai Sau khi hàn môn lão tổ cho Bạch Tiểu Thuần Một câu trả lời khẳng định Bạch Tiểu nhất Bạch Tiểu Thuần nhất thời có loại cảm giác muốn phát điên Tại sao lúc trước ngươi không nói Đến nơi này ngươi mới nói Ta làm sao mà dự đoán được Sẽ có một lão quỷ theo ngươi Tiến vào nơi đây Nói chung chuyện chính là như vậy Ở trong vòng 3-5 đến năm này Trước khi ta còn chưa trở thành khí định Không người nào có thể rời khỏi đây Người tự giải quyết cho tốt đi Hàn môn lão tổ hơi lạnh một tiếng Vào giờ phút này Ý thức của nàng giống như là rời khỏi trong đầu Bạch Tiểu Thuần Biến mất không thấy bóng giáo Chờ một chút Bạch Tiểu Thuần lo lắng hùi to Nhưng lúc này đây Mặc cho anh hùi hoắn như thế nào Hàn môn lão tổ cũng không có đáp lại Đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần hung hăng Nắm tóc một cái Tâm tình bi thương cầm vẫn vô cùng mạnh nhiệt. Lừa đảo, lừa đảo, tất cả đều lừa lừa đảo, đều tại ta quá đơn thuần mà. Vừa nghĩ tới mình, phải ở lại chỗ này 3-5 năm, Bạch Tiểu Thuần cũng có chút tuyệt vọng. Nếu như không có cái lão quỷ kia, còn tốt, 3-5 năm cũng không phải là rất dài. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đặc biệt đo lắng. Đừng nói là 3-5 năm, cái mạng nhỏ của mình có thể bảo vệ được 3 năm tháng đã tính đã dài. Dầu dĩ một lát bạch tổ thuần ý thức được mình đã không còn đường nào có thể đi Lúc này hắn chưa có thể nhịn xuống Lo lắng không yên Thận trọng đi ra khỏi động băng Hắn muốn xem thử Mình đang ở phương hướng nào Vừa đi ra khỏi động băng Hắn lại lập tức nghe được từ phía xa truyền thấy từng tiếng thiên lôi Trong mắt hắn nhìn thấy được Là địa phương cách nơi này không tính là quá xa Lôi vần vô tận Cùng với mặt đất khô cạn Còn có chính là gần như cùng một chỗ Có vô số tia chớp thiên lôi Từ trên trời đánh xuống Lôi Bạch Tiểu Thuần hít thở Có chút gấp gấp Ánh mắt chấp động cũng có chút do dự Hắn nghĩ đến mình ở kiểu thiên vân lôi tông Hấp thủ những tiêu chấp Do đó tầng cao tù vị Nhưng đồng thời hắn cũng nghĩ đến cuối cùng Sau khi mình hấp thủ tia chấp Đạt tới trình độ nhất định Không có cách nào có thể tiếp tục cắn nuốt Những tia chấp vô cùng vô tận kia Thiếu chút nữa khiến cho mình bị nổ chết Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần giàu dĩ Thời hiểm hắn đang suy nghĩ có nên thử một chút hay không Bỗng nhiên Ở trên đất băng cách hắn mười mế trượt Có một luồng sương mù màu đen trùi ra Sương mù màu đen này Mới vừa xuất hiện Lại lập tức ngưng tụ thành mặt quỷ lớn bằng nắm tay Chợt nhìn về phía bạch tiểu thuần Mắt bạch tiểu thuần trợt trợn trừng Hét đêm một tiếng Nhanh chóng lao ra Bỏ chạy thật nhanh về phía xa Cuối cùng đã tìm được ngươi Phía sau hắn Mặt quỷ lộ ra tiếng cười Thời điểm âm thanh chuyển ra Lại vang vọng toàn bộ trên băng nguyên phóng tầm mắt nhìn lại Có thể nhìn thấy được trên băng nguyên này Lúc này hình thành hơn vạn sương mù màu đen Các loại nơi, các nơi đồng thời dâng lên Hóa thành hơn vạn mặt quỷ Đồng thời mở miệng nói ra những lời này Cùng lúc đó Tất cả hàng vạn quỷ Mặt này phóng thẳng lên trên không trung Lao thẳng đến chỗ mặt quỷ Phát hiện ra bạch tiểu thuần Với tốc độ cực nhanh Cũng không đầu lắm Chúng tụ lại với nhau Một lần nữa hình thành mặt quỷ Với sương mù màu đen ngập trời Thằng danh con Đều tại ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta Không lột ra ngươi Ta làm sao có thể cam tâm Mặt quỷ gầm thét giận dữ Trực tiếp đuổi theo với phía Bạch Tiểu Thuần Lúc này trong lòng hắn Cũng phiền muộn vô cùng Trước đó sau khi hắn để Bạch Tiểu Thuần chạy trốn mất Đã thử tranh đoạt quyền khống chế pháp bảo này Hắn phát hiện pháp bảo này Lại không cách nào có thể khống chế Thân hồn này đã nhanh hơn mình một bước Đã có dung hợp Lấy tu vi của hắn cũng vẫn không cách nào có thể cắt ngang sự dung hợp, trừ phi là hủy diệt pháp bảo này, nhưng loại thế giới pháp bảo này, cho dù là thời kỳ hắn đỉnh phong, muốn diệt cũng không phải là chuyện dễ dàng, càng không cần phải nói tới hiện tại. Giới dự cảm thức suy nghĩ của hắn hiện tại là tiêu diệt Bạch Đầu Thuần, chút giận, sau đó sẽ lại một lần nữa cân nhắc biện pháp. Mặc dù Bạch Đầu Thuần trốn khỏi mấy khung tia bóng dáng, nhưng hiện tại sau khi hắn quyết định triển khai bí pháp, thân thể hắn trực tiếp phân tán, hóa thành hàng vạn tia sương mù màu đen. Khuếch tán trong toàn bộ băng nguyên Giống như là hóa thân ra hàng vạn hàng nghìn Như vậy Muốn tìm được bạch tiểu thuần Không phải là chuyện khó khăn Lần đầu tiên Có thiên tồn đột nhiên xuất hiện Lần thứ hai Ta không có thời gian để ý tới người Lần thứ ba Là khí linh đáng chết ghê giúp người truyền tống Tiểu từ này vận khí không tệ Ta cũng không tin Lần thứ tư này Phía trước người là lôi vân cuồng bạo Ngay cả lão phù cũng phải cố kị Người còn có thể chạy trốn trong lôi vân được sao? Mặt quỷ nghĩ như vậy Hình như hắn cũng cảm thấy bạch tiểu thuần này Hình như có chút khó giết Nhưng hắn vẫn hư lạnh một tiếng Lúc này hắn thấy được phương hướng chạy trốn của bạch tiểu thuần Chính là mảnh lôi vân này Hắn không một chút do dự vẫn đuổi theo Tốc độ cực nhanh Trong chớp mắt Đã lại đuổi trực tiếp mở miệng Phun ra mạng sương mù lớn Hình thành một cái móng vút màu đen Hung hăng trộm về phía bạch tiểu thuần một cái Trong lòng Bạch Tiêu Thuần điên cuồng run rẩy, nguy cơ mãnh liệt trùng kích tâm thần, hắn không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp mở miệng phun ra một luồng ánh sáng màu đen. Quy văn nổi bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp thao túng phía sau, đi ngăn cản lực lượng của quỷ tổ kia. Ầm một tiếng, Bạch Tiêu Thuần phun ra một thứ, thân thể hắn bị lực mạnh này đánh thẳng vào, điên cuồng bắn về phía trước. Lúc này thân thể hắn cũng giống như là muốn tàn vỡ, tụ vị bất ổn, nhưng bất tử huyết có khả năng khôi phục cơ ngơi, đang nhanh chóng khôi phục Mà mượn ngoại lực này Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần lại bạo phát Bất tử cấm đã triển khai Mang theo quy văn nổi lại nhanh chóng lao ra Bảo vật Mặt quỷ cũng bị quy văn nổi đột nhiên xuất hiện Dọa cho giật mình Hắn dừng suốt một chút Mắt hắn lập tức lại trợt sáng lên Mừng như điên hứng chí quán lại tăng lên rất nhiều Bạch Tiểu Thuần lo lắng tới cực hạn Mắt hắn đã sớm đỏ Một đòn trước đó tuy có quy văn nổi chống lại Nhưng thân thế của hắn vẫn rất nặng Do sao chiến được giữa hai người tranh địch không nhỏ. Lúc này mắt nhìn theo đối phương đuổi theo, ở trước mắt hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là khu vực lôi vân phía trước. Chỉ là ở đó, từng tia chớp ầm ầm đập xuống bản đất, thoạt nhìn rất dọa người, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã đỏ mắt, mặc dù ở bên trong lôi ngục từng trải qua sự sợ hãi khi không cách nào hấp thu tiêu chớp, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Liều mạng. Bạch Tiểu Thuần giống to hơn, thân thể ở một tiếng, ở trong chớp mắt khi mặt quỷ kia đuổi theo, Hắn lại trực tiếp bước vào Bên trong khu vực vân nội Gần như ở trong chớp mắt Khi hắn đi vào Tiếp chấp kia lại lập tức đã bị hấp dẫn đến Trong nhé mắt lao tẳng tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần Ở một tiếng Tiếp chấp này trực tiếp lại rơi vào bên người của Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được lực lượng Những tiếp chấp này theo đỉnh đầu của mình Trực tiếp nổ tung Bên trong tiếp chấp ẩn trước lực lượng Âm âm nổ mạnh ở bên trong thân thể Thậm chí ở bên ngoài thân thể hắn Cũng đều kích thích rất nhiều Điện quang hình cung Theo thân thể khuyết tán ra Cảnh tượng như vậy Khiến cho thân thể của run dày Hắn đang muốn kêu thảm thiết Nhưng rất nhanh Hắn lại trợn trừng mắt Trong mắt có ánh sáng vui chật lé lên Không có việc gì Có thể hấp thu Bạch tiểu thuần bắt đầu kích động Hắn cảm nhận được Sau tiề chấp này đánh vào cơ thể của mình Không chỉ không tạo thành chút thương tồn nào đối với mình Còn đầy mạnh tu vi tỉnh tiến Thậm chí Bên trong tia chấp này đã có thể ẩn chứa lực sinh cơ Mà tia chấp ở lôi ngục trước đây không có sẵn Rốt cuộc khiến cho bất tiểu huyết của mình Cũng trở nên sống động hơn rất nhiều Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng vui mừng cùng bất ngờ Hắn đập tức là ý thức được Mặc dù mình hấp thụ tia chấp ở lôi ngục đến cực hạn Không cách nào có thể lại giúp đỡ đối với mình Nhưng rõ ràng Ở trên phương diện trình độ Tia chấp ở thế giới pháp bào này Còn cao hơn so với kiểu thiên vân lôi tông Giống như là đan dược cao dai. tự nhiên Có thể khiến cho mình lại một lần nữa ấp thù Mượn điều này để tu luyện Trong sự vui sướng Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mặt quỷ Cũng đuổi theo mình bước vào vân lôi Hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào Hắn rộng hét lên một tiếng thảm thiết Âm thanh kia vô cùng thề lương Giống như là gặp được cực hình nốt đau vậy Âm thanh này rơi vào trong tay mắt quỷ Phía sau Hắn cũng không khỏi dừng lại một chút Tìa chấp này lợi hại như vậy sao chưa có điều để choán hắn bị sát đánh chết Cũng có chút tiện nghi choán hắn Thời điểm mặt quỷ nhìn những tiền chấp Bốn phía xung quanh cũng kiêng kỵ nhiều hơn Hắn cũng phát hiện ở bên trong vân lôi này Cho dù là mình Cũng không cách nào có thể triển khai lực lượng thần thức Vì vậy hắn không tiến sâu vào trong lôi vân Mà lại chạy sát ở bên ngoài Ánh mắt lưu truyền về phía chỗ Bạch Tiều Thuần Hắn Đang đợi sau khi Bạch Tiều Thuần bị đánh chết Sẽ sống lên thu hoạch thi thể của Bạch Tiều Thuần Thật ra Quy văn nổi trước đó Đã khiến cho hắn rất động tâm Trong quá trình chờ đợi Bạch Tiểu Thuần bị đánh chết Bạch Tiểu Thuần bên này nhanh chóng đi về phía trước Lại có vài tia chớp bị hấp dẫn qua Lục tục đánh vào trên người quán Mỗi tia chớp có lực lượng thiên địa Đều làm cho thân thể Và tinh thần của Bạch Tiểu Thuần sảng khoái vô cùng Nhưng trong miệng hắn Thì lại vẫn kêu riêng thảm thiết Tiếng sau dường như còn thê lương hơn Đối với tiếng trước Nhưng kêu thì kêu Bạch Tiểu Thuần phát hiện mặt quỷ kia Lại có thể không đổi qua Hắn có chút bất mãn với hành động của bản thân Còn khinh bỉ mặt quỷ nhát ngạt Giao hỏa này Thế nào lại cẩn thận như thế Không được Phải cho hắn một chút dự đoán mạnh hơn nữa Bạch tiểu thuần nghĩ tới đây Tốc độ chậm lại Hắn vợ ở dưới những tiêu chớp này kêu la thảm thiết Vừa chật vật đi về phía trước Biểu lộ ra một bộ dạng Dường như không cách nào có thể kiên trì được quá lâu Ánh mắt của mặt quỷ nhất thời đoá lên Hắn cực kỳ lưu ý đối với bạch tiểu thuần nhưng vẫn có tiến sâu vào bên trong, chỉ là ở phía ngoài quan sát. Bạch Tiêu Thuần mắt thấy cảnh tượng như vậy, khẽ cắn răng một cái. Ở dưới những tia chớp này không ngừng đánh vào, tiếng quắn kêu lên thảm thiết, vô cùng yếu ớt, thân thể cũng càng lúc càng giống như là suy yếu, bước đi cũng chậm chạp hơn quá nhiều. Sắp bị đánh chết. <cười> Miệng của mặt quỷ lộ ra một nụ cười lạnh, nhưng rất nhanh, hắn lại nhíu mày. Thật ra ở trong mắt hắn Bạch Tiểu Thuần không ngừng bị tiêu chấp công kích Giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh chết Nhưng lại có thể giữ bộ dạng tập tánh này Một bước cần quại Lại càng chạy càng xa Đến cuối cùng Mặt quỷ cũng như mày Trong mắt hắn đổ ra sự hoài nghi Nhưng ngay khi hắn đang chầm ngâm không khuyết Bỗng nhiên Bạch tiêu Thuần đã đi rất xa Ở dưới ba tiêu chấp liên tục đồng thời đánh chúng Toàn thân run dày Rốt cục phát ra một tiếng động Ngã xuống Thân thể của Bạch Tiểu Thuần cò quốc không ngừng Mắt thấy cảnh tượng như vậy Mặt quỷ lại không chút nào do dữ nữa Thoáng một cái Thân thể ở sương mù khuếch tán Ẩm ẩm lao thẳng tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần Nhưng trong nhé mắt Ngay khi hắn vọt tới Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc từ dưới đất dãy ruộng đứng lên Thời điểm quay đầu lại Từ máu tràn ngập trong mắt hắn Toàn thân dường như mệt mỏi đến cực hạn vậy Giống như hắn đang hung hăng cắn răng Chuyển ra tiếng gạo thét Mang theo sự mệt mỏi Tới đi Bạch Tiểu Thuần ta tuyệt đối không phục Sau khi Bạch Tiểu Thuần giết gạo Thân thể run dày Lại chật vật tiếp tục đi về phía trước Da dày thịt béo Cái nhìn kia của Bạch Tiểu Thuần Hoàn toàn loại bỏ sự do dự của mặt quỷ này Lúc này hắn hư lạnh một tiếng Nếu đã quyết định tiến sâu vào Hắn tùy ý triển khai tốc độ cao nhất Gạo thét lao thẳng tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần Nhưng theo tốc độ quán tầng nhanh Kế chấp bên trong vân lôi này Cũng phân chia không ít Lao thẳng tới chỗ mặt quỷ Cho dù hắn có thể tránh được rất nhiều tia chớp Nhưng vẫn có vài tia chớp đánh vào trên người hắn Toàn thân mặt quỷ chấn động Cường hãn giống như hắn Ở dưới tia chớp này Thần hồn cũng bất ổn Đều làm cho hắn hoảng sợ Là sau khi những tia chớp này rơi vào trên người Lại có thể sẽ khiến sức sống của mình tiêu tan một chút Tia chớp này Thế nào để quỷ dị như vậy Mặc dù lúc trước mặt quỷ Có phán đoán đối với những tia chớp này Nhưng lúc này sau khi tự mình đĩnh hội Vẫn kinh hãi Nhất là sức sống tiêu tan Khiến cho hắn lập tức gần trương Thật ra hiện tại hắn giống như là cái cây không có dễ Sức sống tùy nhiều Nhưng ở chỗ này không cách nào có thể bổ sung Một khi tổn hao quá nhiều sẽ có ảnh hưởng cực lớn Không bằng quay trở lại Chờ sau khi người này chết Mới lại đi vào lấy thi thể quán Nghĩ tới đây Mặt quỷ đang muốn lưu về phía sau Nhưng ngay sau khi hắn muốn lưu ra phía sau Trong nhảy mắt Bạch tổ thuần chợt phát ra một tiếng gạo thét thề lương Giống như là hồi quang phản chiếu Trước khi dầu hết đèn tắt Hắn đã có thể còn không tập tệnh nữa Mà tốc độ lại chợt bạo phát Trực tiếp chạy thẳng về phía trước từ mấy ngàn trường Một lần xong như thế Nhất thời lại đưa tới càng nhiều tia chớp Tất cả đánh vào trên người quán Thân thể quán run dày mãnh điện Vặn vẹo co quắp Giống như là phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết Đến cuối cùng trong sinh mệnh Âm một tiếng Thân thể hắn dừng lại ngã ở trên mặt đất Hơi thở mong manh vẫn không nhúc nhích Cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho mặt quỷ dừng lại một chút Đáng tiếc nơi đây, thần thức không cách nào có thể triển khai. Sau khi hắn dựa vào mắt thường nhìn qua, trong mắt lộ ra sự quyết đoán, tốc độ quán chợt nhanh hơn, trong chớp mắt phóng về phía Bạch Tiểu Thuần. Khi hắn tới gần, những tia chớp bốn phía xung quanh ầm ầm lao thẳng tới chỗ quán. Sau khi cứng rắn chịu đựng vài tia chớp, tránh được hơn phân nửa, Mặt quỷ chỉ còn cách Bạch Tiểu Thuần bên kia không tới nghìn trượng, mắt thấy sắp tới gần. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất, Bạch Tiêu Thuần phát ra một tiếng rít gào buồn bã. Ta không cam lòng Ta còn có một hơi thở Tiếng gạo khét này dường như mới là tiếng hét cuối cùng Ở trong sinh mạng quán Giữa ánh mắt không cách nào có thể tin được mặt quỷ này Thân thể Bạch Tiểu Thuần rốt cục lắc lư Lại đứng lên giống như là cái sắc không hồn Cố gắng di chuyển về phía trước Người thế nào còn chưa chết vậy Mặt quỷ nhất thời nổi giận Trước đó hắn mặc dù triển khai tốc độ Nhưng lại hạn chế bản thân mình Thật ra ở trong khu vực lôi vân này Tốc độ càng nhanh Dẫn tới lôi điện lại càng nhiều Nhưng lúc này hắn thực sự cảm thấy phiền não Thoáng một cái Tốc độ thân thể hắn bỗng nhiên bỏ phát Tính vượt qua nghìn trượng giết chất bạch tiểu thuần Nhưng ở trong nháy mắt Khi tốc độ quán muốn bỏ phát Bạch tiểu thuần nơi nào bỗng nhiên thầm cười Âm thanh mang theo sự tuyệt vọng Còn có gì điên cuồng bất chấp mọi giá Lão quỷ Ta biết người coi trọng thiên địa đạo cực Cửu châu oa của ta Nhưng cho dù ta chết Cũng muốn người phải trả một cái giá thật lớn Bạch Tiêu Thuần cười một cách điên cuồng. Cuối cùng hắn hùng hằng, vỗ một cái vào ngực, phun ra một búng máu tươi lớn. Hắn dường như đang thi triển bí pháp nào đó, thiêu đốt một chút sinh mạng cuối cùng, đổi lấy tốc độ kinh người. Ở một tiếng, hắn vội vàng lao nhanh tới nơi có rất nhiều tia chớp đang ngừng tụ. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp đã hóa thành một đạo cầu vồng chạy qua mấy vạn trượng. Sau đó tiến vào địa phương có rất nhiều tia chớp hội tụ. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới còn bị không ít tia chớp trực tiếp công kích. Cuối cùng, hắn phát ra tiếng động Rơi ở trên mặt đất Cùng rơi xuống còn có quy văn nổi ở trong tay Mặt quỷ nhất thời hóc mồm Trong lòng hắn dối rắm Hắn đã bắt đầu hòa nghi Thật ra mấy lần trước thật trùng hợp Nhưng lúc này hiện ra trước mặt hắn Là lựa chọn tin tưởng Và không tin tưởng Nếu như hắn cố ý dẫn dụ ta qua Tất nhiên là muốn trước khi chết Nỗ lực đánh ra một đòn định mệnh Hoặc là khiến cho ta bỏ một cái giá thật lớn Thật thê thảm Hừ, Thật hay giả Rất dễ nhận rõ Hiện tại ta cần gì phải đi qua đó Ánh mắt của mặt quỷ lé lên Cuối cùng hắn không có đuổi theo Mà thân thể nhanh chóng lưu về phía sau Không bao lâu Sau khi lại nhận ra một ít tia chấp Khiến cho sức sống quán tiêu tan Hắn cuối cùng cũng rơi vào khu vực lôi vân Đứng ở nơi đó Nhìn trong lôi vân phía xa Bên ngoài mấy vạn trường Ở nơi những tia chớp này hội tụ vào bạch đều thuần Nếu như ngươi thực sự chết đi Nơi đây kỳ dị như vậy Thi thể không bùng nát là chuyện có thể lý giải được Nhưng nếu người không chết Ta cũng không tin Người ở nơi đó nhận được lực lượng của tiên chấp đánh xuống Còn có thể không động Mặt quỷ cười lạnh Ở bên ngoài chờ đợi Hắn chờ một hồi Chính là một tháng Trong một tháng này Hắn luôn luôn quan tâm tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần Cho đến sau khi phát hiện trong một tháng Bạch Tiểu Thuần có thể không nhúc nhích Hắn cuối cùng mới yên tâm Cái nội pháp bảo này Là của ta Trong mắt quỷ Ánh điên vẻ tham lam Thân thể hắn bỗng nhiên lao ra Lần thứ hai bước vào bên trong lôi vân Lần này hắn không dừng lại Lại triển khai tốc độ nhanh chóng Trong tiếng nổ vang Hắn đề bạc cho những tiêu chấp ở bốn phía xung quanh Đánh vào trên người mình Lao thẳng tới chỗ bạch tiểu thuần Ở địa phương những tiêu chấp hội tụ Trong lòng hắn cũng kiêng kỵ mãnh điện Lúc này trong chớp mắt tới gần Hắn lại tăng tốc độ nhanh hơn Hắn muốn dựa vào tốc độ cực hạn Né tránh những tia chấp Nhưng bỗng nhiên Một âm thanh thình lình xuất hiện Khiến cho mặt quỳ chỉ cảm thấy trong đầu chấn động Trong mắt cũng muốn rơi ra ngoài Ta không thể chết được Ta còn một hơi thở Âm thanh của Bạch Tổ Thuần mang theo sự suy yếu Vang vọng ở bốn phía xung quanh Thân thể hắn nằm ở nơi đó một tháng Lúc này cũng từ từ dãy ruột đứng lên Trên thực tế Lúc này trong lòng quán vô cùng đắc ý Một tháng này mặc dù hắn nằm ở chỗ này bất động, nhưng tia chấp ở bốn phía xung quanh cứ thỉnh thoảng lại đánh xuống, khiến cho tu vi quán tịnh tiến không ít, sức sống vô hạn. Nếu không phải là trong lòng hạ quyết tâm, muốn đi tính toán cái mặt quỷ kia một chút, hắn đã sớm đứng lên. Lúc này theo lời hắn truyền ra, mặt quỷ trực tiếp tức giận gầm lên. Vào giờ phút này, cũng bởi vì tâm tình không bình tĩnh, thân thể sương mù quán do đó Cho nên cuồng bạo vô cùng. Người đùa bẩn ta. Mặt quỷ chỉ cảm thấy trong đầu không ngừng nổ lớn. Nếu có thân thể, sợ là một ngụm máu cũng phải phun ra ngoài. Hắn thực sự không cách nào có thể lý giải được vì sao, cái tên Bạch Tiêu Thuần năm ở nơi đó tận 1 tháng trời lại không thể chết. Lúc này toàn thân của đã muốn bạo phát. Ở giây đính gầm thét giận dữ này, hắn thậm chí cũng không để ý tới tia chớp bốn phía xung quanh, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiêu Thuần. Mắt thấy mặt quỷ nổi giận, thân thể Bạch Tiêu Thuần trong chớp mắt đã lùi lại phía sau. "Lão quỷ, kẻ đùa bỡn chính là ngươi!" Bạch Tiểu Thuần ngạo nghẽ mở miệng, tốc độ cực nhanh, thậm chí so với một tháng trước, còn muốn nhanh chóng vào mảnh điệt hơn. Tìa chấp ở bốn phía xung quanh đánh vào trên người quán hoàn toàn không có ảnh hưởng nào đối với hắn. Ngược lại, khiến cho tốc độ quán lại càng bạo phát. Ngươi, ngươi. Các bạn vừa nghe xong tập số 237 của bộ truyền Nhất điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn mọi người đã chui lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn đến tập tiếp theo của bộ truyền nhé.